Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 80 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Hoàng Dược Sư chỉ huy quách tỉnh nhất đăng đại sư Chu Vách Thông Hoàng Dung Lý Chí Thường điều khiển năm đào quân lập trận Pháp nhị thập Bắc Tú để chiến đấu với đại đoàn quân Mông Cổ. Kim luân Pháp Vương đứng trên đài cao nhìn thấy quân Tống đang chiếm lợi thế, ngày càng đẩy lùi quân Mông Cổ và tiến đến gần đài gỗ. Lão ta hô to từ 1 đến 10. Nếu quách tỉnh không lùi lại và đầu hàng thì lão sẽ ra lệnh phóng quả đốt đài gỗ. Đồng thời lúc ấy một đoàn tinh binh Mông Cổ do đại hãn Mông Kha dương cao lá cờ tiến đến đánh tấn công thành. Quách tỉnh và hoàng dược sư liền điều chỉnh hai bộ quân đánh vào sau lưng của quân địch. Lửa bắt đầu cháy từ chân đài gỗ. Pháp vương thông thả theo thang gỗ bước xuống. Trên đài cao chỉ còn lại quách tương bị trói tay vào cây cột nhìn khói lửa mù mịt bên dưới bỗng nàng nghe tiếng hú kinh tâm động phách của dương quá ở mạng tây bắc quân mông cổ đang giạt ra hai bên thường đi liên tục đập vẫy hai cánh tạo ra luồng cuồng phong dương quá và tiểu long nữ liền sau cả ba đang xông thẳng giữa rừng đao kiếm cung tên tiến đến đài lửa sau gần một trăm chiêu đấu với pháp vương dương quá bị thương ở vai và bắp chân tính mạng chiến nguy trong tình trạng tuyệt vọng dương quá tự nhiên đánh ra chiêu Đà nê Đới thủy, trong bộ ám nhiên tiêu hồn trưởng, pháp vương ôm vai lão đảo đến chiêu hành thi tổ nhục trúng vào dưỡng ngực thì kim luôn pháp vương học máu tươi, ngã lộn khỏi đài cao rơi xuống đất. chú bá thông chạy đến đè xuống, lão ta hết cự quậy, dương quá đánh gãy cột gỗ, ôm quách tương nhảy xuống lưng thần điêu rồi mới tiếp đất, vừa lúc đài lửa đổ sập xuống, pháp vương bị cháy vùi trong lửa. <cười> Cùng thoát chết thì sung sướng chạy nước mắt. Lòng cảm kích đối với dương quá thật không bút nào tả xiết. Nếu cần chết vì dương quá cũng cam lòng. Vội chạy tới bên nữ nhi, cắt dây trói cho nàng. Quách tỉnh, quan dược sư, nhất tăng đại sư, gia luật tề cũng vô cùng phấn chấn tinh thần. Quân mông cổ bên cái đài cao, thấy chủ tướng bỏ mạng, lập tức rối loạn lại bị năm lộ quân tống đánh ập trở lại thì nhanh chóng tan rã quách tỉnh giơ tay hô to về cứu thạch tôi dương, đi giết đại hãn thách tử quân tống hòa reo hưởng ứng hăm hở tiến về phía quân mông cổ đang công thành tiểu long nữ xé vạt áo băng vết thương cho dương quá hai tay run run không nói nên lời dương quá mỉm cười nói Nàng ở dưới cái đài cao lo sợ cho ta Còn khổ hơn ta ác chiến trên đó Chỉ nghe tiếng quân Tống Hò reo dậy đất Cờ chia ra ngũ sắc Đang xung phong về phía quân Mông Cổ Dương Quá chăm chú nhìn ra xa Thấy quân địch đội ngũ chỉnh tề Quân số đông gấp mấy lần quân Tống Quân Tống mấy phen tràn lên như nước thủy triều Nhưng chẳng làm gì nổi quân địch Dương Quá nói Tên đại tặc đã chết sau cuộc địch chưa bại chúng ta hãy tái chiến làm gì có mệt không ba câu đầu hiên ngang khảng khái câu thứ tư chuyển thành giọng dịu dàng tiểu long nữ cười nhạt nói chàng bảo đánh thì đánh bỗng có một giọng nói trẻ trung vang lên ngay bên cạnh Dương đại tẩu đại tẩu đẹp quá người vừa nói là quách tương Tiểu Long Nữ quay đầu mỉm cười nói Tiểu muội tử Đa tạ Tiểu muội cầu chúc cho vợ chồng ta đoàn tụ Đại ca ca của Tiểu muội cứ khen Tiểu muội hết lời Nhất định đòi dẫn ta tới thành Tương Dương gặp Tiểu muội. Quách Tương thở dài nói Hây Đúng là chỉ có Đại tẩu mới xứng với Đại ca ca mà thôi tiểu long nữ nắm tay quách tương hết sức thân mật tiểu long nữ đối với ai vốn cũng đều lạnh nhạt hờ hững nghe dương quá khen ngợi quách tương bảo quách tương đã cầu trời phù hộ cho vợ chồng mình đoàn tụ lại bất chấp tính mệnh nhảy theo xuống giật để khuyên chàng đừng tự tận nên đối với quách tương cũng khác hẳn dương quá kéo mấy con ngựa chiến vô chủ đang chạy lung tung lại nói ta sẽ mở đường, mọi người hãy cùng xông lên. chàng nhảy lên yên phóng đi trước. Tiểu Long Nữ và Quách Tương mỗi người cưỡi một con ngựa theo sau. ba người phi về hướng nam, thấy có mấy trăm cái thang áp vào tường thành tương dương, quân mông cổ đông như kiến đang leo thang lên. ba người lên một cái gò cao nhìn tứ phía, bụng thấy ở mé tây có hơn một ngàn quân mông cổ. Đang dây đội quân chừng 300 người Do Gia Lục Tề xuất lĩnh Quân địch toàn dùng lan đao Kéo bộ thuộc của Gia Lục Tề ngã ngựa Quách Phù dẫn một tớ binh mã xông đến cứu Nhưng bị hai thiên nhân đội Mông Cổ ngăn chặn Hai vợ chồng nhìn thấy nhau từ xa Mà không thể sát lại gần Quách Phù thấy sĩ tốt bên cạnh chồng ít dần Thì lo lắng Thầm biết trong chiến trận Nếu một mình bị dây hãm giữa thiên binh dạng mã Thì rõ công cao mấy Cũng sẽ tử trận Dương quá gọi to Quách đại cô nương Cô nương lại ta ba cái Ta sẽ đi cứu phu quân của cô nương Với cái tính kiêu ngạo cố hữu của mình Đừng nói là lại ba cái Dù phải chết Quách phù cũng chẳng chịu thua Dương quá Nhưng lúc này thấy chồng nguy ngập quá Quách phù liền phi ngựa lên gò Nhảy xuống đất mà quỳ lại Dương quá kinh ngạc, dội đỡ dậy, hối hận là mình nói năng kinh bạc, nói Là ta sai, ta đã nói năng nhảm nhí, mùi đường cho là thật, gia luật huynh với ta dối là bằng hữu, lẽ nào thấy nguy không cứu Chàng chạy xuống khỏi gò, thấy con người chiếm nào chạy qua đều bắt lấy, tổng cộng 8 con Cho bốn con trước, bốn con sau, xếp thành hai hàng Đoạn chàng nhảy phốt lên lưng ngựa, một tay cầm tám dây cương quá to, cho bề ngựa xông thẳng vào chiến trận. Trong chiến trận thời tấn vốn có kiểu giáp mã liên hoàng. bây giờ sông tiên hô Diên trước đánh lên lương sơn bạc, từng dùng trận pháp giáp mã liên hoàng mà thủ thắng. Diên Quá đem 8 con ngựa xếp thành hai hàng, giống như một giáp mã liên hoàng trận nhỏ. Có điều 8 con ngựa ghép đại vào nhau chưa qua huấn luyện, lúc tiến lên. Con chạy đông, con chạy tây, không ăn ít. Dương Quá phải dùng thần lực gì cương mới điều khiển được chúng. Tám con ngựa xông tới, gió tung đất bụi. Dương Quá thi triển khinh công, cứ nhảy từ lưng con ngựa này sang lưng con ngựa khác. Quân địch chưa từng thấy thuật cưỡi ngựa kỳ dị như thế này, còn đang kinh ngạc thì bay ngựa đã xông tới. Dương Quá cướp một lá cờ to, cắm trên yên ngựa tướng sĩ mông cổ hò hét ngăn chặn dương quá cầm lá cờ quét ngang làm cho ba quan binh ngã ngựa thế chỉ còn cách gia luật tề chưa đầy hai trượng bèn gọi gia luật huynh mau nhảy lại đây gia luật tề nhún người nhảy tới dương quá dung lá cờ cuốn ngay lấy thân mình gia luật tề hai người tám ngựa thoát ra khỏi dòng dây của quân địch gia luật tề thở phào nhẹ nhõm nói dương huynh đệ Đa tạ hơn cứu mạng, nhưng thuộc hạ của đệ còn ở trong vòng dây. để không thể một mình sống sót, đệ phải chết cùng với họ. Dương quá chợt nảy ra một kế, nói. Quỳnh hãy cướp một lá cờ lớn lại đây. Rồi chàng đánh lửa, châm vào lá cờ. Cha luật tề nói. Diệu kế. Chàng phi ngựa lên, cướp một lá cờ to, châm lửa. Hai chàng quát to, dung lá cờ cháy, lại xông vào trận địch. Hai lá cờ quạt lửa từng chập, thanh thế kinh hồn. Quân Mông Cổ đứa cháy tóc, kẻ xém mày hung hãn mấy, cũng đành phải lui ra. Thuộc hạ của Gia Luật Tề còn bảy tám chục người, nhờ đó chạy thoát ra khỏi dòng dây. Gia Luật Tề thu thập tàn binh, ngồi nghỉ trên một cái gò. Quách phù đến trước mặt Dương Quá, giái một cái thật dài, rồi nói, Dương Đại ca, cả một đời, Mũi đối xử không tốt với đại ca. Nhưng đại ca đại nhân đại nghĩa. Lấy đức báo quán. Đã cứu sống. Nói đến đây. Giọng nàng nghẹn ngào. Kỳ thực trước đây. Dương quá từng mấy bận cứu mạng nàng. Xong quách phù vẫn cứ căm tức chàng. Tôi biết chàng có ơn lớn đối với nàng. Xong nàng không sao đủ bỏ được sự căm hận. Thường nghĩ chàng kệ gió công cao hơn. Cố ý ban ơn chứ vị tất có hảo ý gì với nàng. Đến khi Dương Quá cứu chồng nàng, Quách Phù mới thật sự cảm kích, nhận ra sai lầm của mình ngày trước. Dương Quá vội đáp lễ, nói Phù Mũi, hai ta sống một nhà từ nhỏ, tuy thường gây sự, thực ra tình như huynh muội chỉ cần từ nay muội không trăm hận huynh, thì huynh đã thỏa mãn lắm rồi. Quách Phù ngẩn người, bao nhiêu chuyện cũ dồn dập tái hiện trong óc Không lẽ mình căm hận chàng thật sao? Mình để họ rõ một mực liệu chết lấy lòng mình Còn chàng thì chẳng thèm ngó ngàng tới mình Chỉ cần chàng để mắt tới mình một chút thôi Dù có phải chết gì chàng, mình cũng cam lòng Tại sao mình lại cứ căm hận chàng một cách vô cớ? Chỉ là vì mình cứ thầm yêu trộm nhớ chàng Mà chàng thì chẳng thèm để mắt tới mình Hai 20 năm nay, nàng không hiểu rõ tâm sự của mình Mỗi khi nghĩ đến Dương Quá lại coi chàng là kẻ đối đầu Trong khi thật ra từ đáy lòng nàng luôn nghĩ đến chàng với một tình cảm khó nói Tiếc rằng Dương Quá không hiểu rõ tâm sự của nàng đã đành Chính nàng cũng không hiểu rõ tâm sự của mình Lúc này khi đã rũ bỏ ý nghĩ căm hận nàng mới đột nhiên hiểu ra Thì ra tình cảm của nàng đối với chàng lại sâu xa như vậy lúc chàng xông vào trận giặc cứu Tề Ca, mình rốt cuộc lo cho ai nhiều hơn nhỉ? chính mình cũng không biết nữa. giữa chiến trường thiên quân dạng mã, Quách phù đột nhiên hiểu rõ tâm sự của mình. hôm sinh nhật Quách Tương, chàng tặng nó ba món quà lớn, vì sao mình lại căm hận tận xương? khi chàng dập trận âm mưu của Quách Đô, giúp Tề Ca đắc nhiệm ban chủ cái băng. Vì sao mình lại thầm tức giận Quách phụ ơi là quách phụ Thì ra mi đi ghen với mũi tử của mi, Chẳng dịu dàng âu yếm với tương muội, Xong chẳng dành cho mi một phần nhỏ chút tình Nghĩ đến đây Bất giác Nàng lại bực tức nhìn dương quá Và quách tương một cái Nhưng lại nghĩ mi còn đứng đây làm gì Mi là một phụ nữ có chồng tề ca đối với mi yêu thương như thế còn gì nữa nàng thở dài lúc nào không biết tuy cuộc đời nàng không thiếu thứ gì nhưng trong đáy lòng đúng là có một điều ân hận khó nói từ nhỏ nàng vốn muốn gì được nấy nhưng ước muốn mãnh liệt nhất thì không tài gì đạt được do đó trong đời nàng thường thường nàng không hiểu rõ chính mình tại sao mi nóng nảy khó chịu vì sao trong khi mọi người đều vui vẻ Thì My lại bực tức vô cớ Quách phụ mà cơ lúc đỏ lúc tái Nghĩ về tâm sự kỳ dị của mình Dương quá, tiểu Long nữ, gia luật tề, quách tương Đều chăm chú nhìn về phía cuộc ác chiến Ở tường thành tương dương Quân mông cổ leo lên mặt thành đông như kiến Binh mã do quách tỉnh hoàng dược sư thống lĩnh Tuy tấn công địch từ phía sau Nhưng quân số quá ít ỏi không thể làm dao động đội ngũ công thành của đại quân địch. lá cờ cũ tộc lớn của đại hãn mông cổ đã áp sát thành, lòng quân trong thành dường như đã loạn, không còn sức chống trả quân địch đang leo thang lên mặt thành. quách tường kêu lên: đại ca ca, làm thế nào bây giờ? làm sao bây giờ? dương quá nghĩ, kiếp này được gặp lại tiểu long nữ, ông trời đãi ta quá hậu rồi, hôm nay dọc có chết cũng không ân hận nam nhi hán đại, đại trượng phu vì nước tử trận trốn xa trường chính là cái chết hay nhất nghĩ đến đây tinh thần phấn chấn nói gia lục huynh chúng ta hãy xông lên xung sát một trận gia lục tề nói được thế mới hay đó tiểu long nữ và quách tương cùng nói mọi người nhất tề xông lên dương quá nói hay lắm ta đi tiên phong các chị hãy mang thật nhiều trường mau theo sau ta Gia luật tề bèn truyền lệnh cho thuộc hạ Thu nhặt trường mâu trên chiến trường Mỗi người ôm theo dăm ba chiếc Dương quá cầm một ngọn trường mâu cưỡi ngựa xông lên trước Thần điêu hùng dũng sải bước bên cạnh ngựa Dậy cánh gạt cung tên bắn tới Tiểu long nữ Gia luật tề quách phù quách tương Bốn người bám sát theo sau Dương quá nhắm chỗ có lá cờ cổ tộc lớn của đại hãng mà phi tới, gia luật tề kinh ngạc, nghĩ đại hãn Mông Cổ thân chinh ra trận, quanh đại hãng phòng vệ cực nghiêm, toàn là tinh binh mảnh tướng. Mình chỉ có hơn trăm người xông tới, chẳng quá ra tự ngợp mạng hay sao. Nhưng nghĩ mạng sống của mình là do Dương Quá ứng cứu. Dương Quá bảo xông vào lửa, mình cũng theo vào, hà tất nhiều lời. Tớp người tiến rất nhanh, thoáng chốc đã vượt mấy dặm đến chân thành tương dương thân binh của đại hãng mông kha thấy dương quá hung hăng xông tới đã có ngày hai bách nhân đội tới ngăn chặn dương quá dùng tay trái một ngọn trường mâu bay đi xuyên qua áo giáp gã bách phu trưởng ra sau lưng chàng thuận tay nhận tiếp ngọn trường mâu từ tay gia lục tề ném xuyên qua ngực gã bách phu trưởng thứ hai bọn thân binh cá kinh rối loạn Dương quá đã dọt qua trận Bọn thân binh ung ung nhào tới Dùng đao kích ngăn chặn Dương quá cứ phóng trường mâu Mỗi ngọn mâu hạ một tên Cánh tay của chàng Đã tôi luyện trong suối lũ Hải triều Trường mâu phóng đi Dù là nham thạch cũng xuyên qua Huống hồ thân xác của kẻ địch Chàng cứ nhắm bọn tướng quân Mà phóng trường mâu thoáng chốc đã phóng đi 17 ngọn trường mâu giết chết 17 bảy mạnh tướng Mông Cổ. Cuộc đột kích này thật như sấm sét ngang tay. Đại quân Mông Cổ đông tới hơn chục vạn dưới chân thành. Song Dương Quá phi ngựa cứ xông thẳng qua một mạch đến trước ngựa của đại hãn. Thân binh của đại hãn Mông Kha liều chết ngăn chặn, Các giáp sĩ dàn kính phía trước đại hãn. Dương Quá giơ tay về phía sau nhận trường mâu. Thì không thấy gì Quá ra nhóm gia luật tệ đi sau Đã bị bọn thân binh chặn lại Dương quá thấy sắc diện đại hãm có vẻ kinh hoàng Đang kéo cương ngựa bỏ chạy Dương quá bèn hú một tiếng dài Hai chân đứng trên yên ngựa vừa chàng nhún mình Nhảy giọt lên phía trước Hơn mười thân binh Vội chịa giáo mà đâm Dương quá đang lơ lửng trên không Lộn người một vòng, Giọt qua cả chục mũi giáo Đại hãn thế tình thế xấu, liền kéo cương phi ngựa bỏ chạy. Con ngựa đại hãn cưỡi là giống ngựa quý, được chọn ra từ hàng dạng con ngựa mông cổ. Lưng rồng, cổ chim, xương thịt dẻo dài, rắn chắc, hí to như sấm, phi nhanh như gió. Gọi là giống ngựa phi dân truy, không thua gì con ngựa quý hãn huyết của quách tỉnh ngày trước. Lúc này con phi dân truy, Cổng đại hãng trên lưng Tung gió phóng ra giữa đồng trấn Dương quá thì triển khinh công Đuổi theo sau Mấy trăm kỵ binh mông cổ Phi ngựa đuổi theo phía sau dương quá Dương quá thấy đại hãng cưỡi ngựa bỏ chạy một mình Thì mừng thầm Nghĩ ngựa phóng nhanh mấy Chàng cũng sẽ đuổi kịp Nào ngờ con phi dân truy quá không phải tầm thường Hai gió sau chỉ chạm đất một cái Nó đã dọt đi dài trượng Nhưng quá đề khí đuổi gấp Xong càng lúc càng cách xa đại hãng. Chàng cúi nhạt một ngọn trường mâu ở dưới đất Phóng mạnh tới lưng của mông kha Quân sĩ đôi bên nhìn ngọn trường mâu bay dứt như lưu tinh Ai nấy trố mắt há miệng Nín thở Chỉ thấy con phi dân truy Dướng chân một cái Mỗi trường mâu còn cách lưng đại hãng chừng một thước Thì hết đà bay rơi xuống Quần tống kêu to Tiếc quá! Quân Mông Cổ thì hô to. Giận tuyết, giận tuyết! Lúc này Quốc tỉnh, Hoàng Dược Sư, chu Bá Thông, Nhất Đăng đều ở xa. chị đứng nhìn chứ không thể giúp gì cho dương quá. Quân Mông Cổ cả dạng người cũng chỉ biết đứng hô quán trợ uy. Dù các tận tâm trung thành mới cũng không thể đuổi kịp con phi dân truy. Mông Kha ngoảnh đầu lại, thấy đã bỏ khá xa dương quá. Thì cũng đỡ lo, cho ngựa phi về phía Tây, nơi có một dạng nhân đội. Quân sĩ dạng nhân đội kia, đồng thanh tung hô, ao lại, nên đón. Chỉ cần đại hãn phóng ngựa tới đó, dương quá bản lĩnh cao mấy, cũng chẳng làm gì được. Dương quá, thấy việc sắp thành, lại hỏng, tiếc đứt ruột, nhưng chợt nghĩ. Trường mâu quá nặng, khó không đến nơi, sao không dùng cục đá? bàn nhặt hai cục đá, dựng kình ném đi. chỉ nghe chiếu chiếu, hai cục đá cùng trúng mông con phi dân truy. con ngựa đau quá hí một tiếng dài, dựng đứng hai gió trước lên. mông Kha, tuy có tiếng là đại hãn của một đại đế quốc lớn nhất trong lịch sử, nhưng từ nhỏ đã học cưỡi ngựa bắn cung, từng theo tổ phụ thành các tư hãn, phụ thân đà lôi mấy phen xuất chinh, sang cả châu Âu. Từng lập nhiều chiến công Một đời ngồi trên lưng ngựa Dày dạng chiến trận Lúc này gặp biến cố phi thường Vẫn không hề hoảng loạn Còn lắp tên Dương Cung Hai chân kẹp chặt bụng ngựa Xoay người phóng một mũi tên Về phía Dương Quá Dương Quá cúi đầu tránh được Nhảy giọt tới Tay trái đã thủ sẵn một cục đá To bằng nắm tay Dù một cái chẳng ném cục đá Trúng lưng của mông kha Lực ném của chàng mạnh Mông Kha gãy sống lưng Ngã ngựa chết ngay tới khắc Tướng sĩ Mông Cổ thấy đại hãn ngã ngựa Thấy đều kinh hoàng Từ bốn phía ùa tới Quách tỉnh lớn tiếng hạ lệnh Thừa thế xung sát Quách tỉnh Hoàng Dược Sư Hoàng Dung Phát động trận thế nhị thập bát túi Xung kích qua lại Lòng của Mông Cổ đã loạn Chúng tự tàn sát lẫn nhau tử thương không biết bao nhiêu mà kể. Cờ rách, giáo gãy, hàng ngũ đại loạn, kéo nhau chạy về hướng Bắc. Quách tỉnh đang truy kích, bỗng thấy có một cánh quân địch ở phía Tây triển khai, hàng ngũ chính tề, dân cao cờ hiệu của tứ dương tử hốt tất liệt. Quân Mông Cổ bại trận như núi lở, nhất thời chưa thể thu thập. Hốt tất liệt trị quân tuy nghiêm nhưng bị bại binh tràn qua như nước thủy triều thuộc hạ cũng lập tức rối loạn. Hốt tất liệt thấy tình thế xấu, bèn xuất lĩnh một đội thân binh đoạn hậu, từ từ rút về phía bắc. Quách tỉnh đuổi theo hơn ba chục dặm, thế quân Mông Cổ vẫn không ngừng thoái lui, Trong khi lã dân Đức liên tiếp truyền lệnh triệu quách tỉnh kéo quân về giữ thành, quân Tống mới chịu quay về. Kể từ khi quân Mông Cổ và quân Tống giao tranh đến nay, chưa bao giờ quân Mông Cổ đại bại như lần này vị chúa của một nước lại chết ngay dưới chân thành Khiến lòng quân càng loạn Chức vị đại hãng Mông Cổ Hoàn toàn không phải cha truyền con núi Mà do hội nghị dương công hoàng tộc Trọng thần đại tướng lập nên Mông Kha chết đi Em trai y là thất dương tử A Lý Bất Kha Ở miền Bắc Mông Cổ Được các dương công đưa lên ngôi đại hãng Hốt tất liệt được tin lập tức dẫn quân về nước tranh ngôi với a lý bất kha huynh đệ mỗi người thống lĩnh tinh binh đánh nhau cuối cùng hốt tất liệt đắc thắng nhưng nguyên khí của quân mông cổ đã bị đại tổn thương không còn lực đánh xuống phương nam thành tương dương được hưởng thái bình mãi mười ba năm sau vào năm tống độ tông hàm thuần thứ chín quân mông cổ mới lại kéo xuống đánh thành tương dương Khi Quách tỉnh kéo quân về đến gần thành Tương Dương, An Phụ Sứ Lã Đăng Đức đã xuất lĩnh thân binh tướng hiệu, xếp hàng nên đón long trọng từ bên ngoài thành. Trăm họ cũng nô nức đổ ra ngoài thành, bày rượu, trái cây, đón mừng, úy lạo. Quách tỉnh nắm tay Dương Quá, nhận ly mỹ tử trăm họ dâng lên, kính cẩn trao cho Dương Quá, nói Quá gì? không thể Quá gì lập đại công, dương danh thiên hạ? Quân dân toàn thành trong cảm ơn đức của Quá Di Dương Quá xúc động Có một câu giấu trong lòng Hơn hai chục năm chưa nói ra Bây giờ không nhịn được nữa Sẵn đáp Quách bá bá Tiểu điện từ nhỏ Nếu không nhờ cô Quách bá bá nuôi dưỡng dạy dỗ Thì làm sao có được ngày hôm nay Hai người bao lâu nay dạng sự tâm chiếu Không quen nói lời ghi ân cảm đức Lúc này đối ẩm ba ly Hai vị đại hiệp mới thổ lộ tâm sự Đều cảm thấy đời người được đến thế này Thì còn mong gì hơn Hai người cầm tay nhau đi vào cành Nghe quân dân đứng hai bên đường Quang hô như sống dậy Dương quá chợt nghĩ Hơn hai mươi năm tiểu lông nữ Quách bá bá Cùng cầm tay dắt mình đến núi Trung Nam lên cung trùng dương tìm thầy học nghệ Tấm lòng chân thành của Quách bá bá Không một chút sai gì nhưng mình lại cuộc giọng hồ náo phản sư bội giáo gây ra bao nhiêu tai họa nếu mình cứ dấn sâu vào con đường lầm lạc là, làm sao có cảnh được quách bá bá cầm tay chắc vào thành như hôm nay nghĩ đến đây chàng không khỏi bồi hồi ứa nước mắt trong thành tương dương nhà nhà treo đèn kết hoa Tùy có người thân tử trận song quân thắng thành còn ngũi bi thương cũng rơi non nữa <cười> hôm ấy an phụ sứ mở đại yến mừng chiến thắng lã văn đức muốn mời dương quá ngồi chỗ cao nhất dương quá nói thế nào cũng không chịu mọi người nhường nhịn hồi lâu cuối cùng mời nhất đăng đại sư lên thủ tịch tiếp đến chu bá thông hoàng dược sư quách tỉnh hoàng dung rồi mới đến dương quá tiểu long nữ gia lục tề lã văn đức trong bụng không vui nghĩ thầm Hoàng đảo chủ là nhạc phụ của Quách Đại Hiệp cũng được đi. Nhưng còn nhất tăng đẩy sức diễn máu bình thường, Lão quan đồng chú Pháp không đi điên khùng khùng làm sao lại ngồi chiếu trên. Rượu qua mấy tuần, quan viên, tướng lĩnh, sĩ tốt trong thành, lũ lược bưng chén tới chúc mừng Quách Tỉnh, dương quá. Hết lời ca ngợi Quần Hiệp, công lược, phong dĩ, võ nghệ hơn người. Quách Tỉnh nghĩ đến công ơn của sư môn, nói... Năm xưa nếu không có khu đạo trưởng Phái toàn chân trưởng nghĩa Bấy vị ân sư lặng lội sang bông cổ Lại thêm hồng lão ân sư dạy bảo Quách tỉnh này há có thể lập được Một chút công lòng Hôm nay chúng ta sung sướng ăn vườn ở đây Các vị ân sư trừ kha lão ân sư ra Đều đã tả thế Nhớ đến thật đau lòng Nhất đăng đại sư Và mấy vị đều cúi đầu buồn rầu Quách tỉnh lại nói Bây giờ đại sư đã hoàn tất Ngày mai quách tỉnh ta muốn khởi hành đi qua sơn tảo mộ ân sư. Dương quá nói. Quách ba ba, Điệt Nhi cũng định nói câu đó. Mọi người cùng đi có được không? Nhất đăng đại sư, chu bá thông, hoàng nhược sư đều nếu đến các vị lão hữu đã cướp, đồng thanh tán thưởng. Quần hùng uống rượu đến tận đêm khuya, thật say mới giải tán. Sáng sớm hôm sau, đoàn người khởi hành Sợ quân dân thành tương dương long trọng đưa tiễn. Nên lặng lẽ ra cửa Bắc mà đi qua sơn. Chú Bá Thông lục vô sông, tưới thủy ngư ẩn. huynh đệ họ võ. Vết thương chưa khỏi thì cưỡi ngựa đi thông thả. Cũng không có việc gì cần kiếp nên mỗi ngày chỉ đi vài chục dặm là dừng. Ít ngày sau thì đến qua sân. Những người bị thương được dưỡng thương dọc đường. Đến nơi thì đã đỡ hẳn bàn người lên núi, dương quá chỉ chỗ mai tán Hồng Thất Công và Âu Dương Phong. Hoàng Dung lúc còn ở dưới chân núi đã mua sẵn gà, rượu, thực phẩm. Bây giờ liền nổi lửa nấu mấy món ăn mà sinh thời Hồng Thất Công thích nhất để cúng. Quần hùng nhất nhất giái lại. Mộ phần của Âu Dương Phong nằm ngay bên cạnh Hồng Thất Công. Có tỉnh căm thù Âu Dương Phong tận xương. Nghĩ đến việc Âu Dương Phong giết hại năm vị ân sư như Chu Thông, Hàng Báo Câu. Tuy đã cách mấy chục năm, song vẫn vô cùng căm hận. Chỉ có Dương Quá nghĩ đến tình xưa cùng Tiểu Long nữ quỳ dái trước mộ. Chu Bá Thông bước đến, dái một cái, nói: "Lão độc vật ơi là lão độc vật, lão sinh tiền tác ác đa toàn, sau khi chết đã nằm cạnh lão khiếu quá." <cười> Cũng có thể nói là may mắn ba đời. Hôm nay người người đều đến cúng giếng lão khiếu quá Chỉ có hai đứa nhóc con tới khấu đầu trước mộ lão mà thôi Lão nằm dưới đất có biết hẳn cũng hối hận về sự tàn bạo ngày trước của mình đó nghe Lời khấn của lão quan đồng kỳ dị Ai nghe cũng thấy tức cười mọi người lấy chén đũa ra định ngồi ăn uống ngay bên mộ bỗng nghe từ sau núi theo gió vọng lại tiếng binh khí va chạm nhau cùng tiếng la hét hiển nhiên có người đang động thủ chu bá thông chạy ngay về phía phát là tiếng quyền náo mọi người chạy theo sau qua hai cái thung lũng thì thấy trên một bãi đá bằng phẳng Tụ tập ba bốn chục nam nữ tăng tục Tay người nào cũng lâm lâm binh khí Đám người kia cãi cọ âm ỉ Thấy đoàn người chú bác Thung quá tỉnh chạy đến Thì chỉ tưởng là khách du sơn Nên cũng chẳng buồn để ý Một đại hán cao lớn nói to Mọi người cứ làm loạn cá lên thế này không được Danh hiệu để nhất võ công tiên hạ quyết không phải cứ to mầm lại danh được Hôm nay các lộ hảo hán đều tụ tập ở đây Tại sao mọi người không dựa vào binh khí quyền cước Mà thương hùng một phen? Chỉ cần người nào luôn thắng không bại Mọi người đều phục Sẽ tôn làm đệ nhất võ công thiên hạ Một đạo nhân râu dài Dùng kiếm nói Đóng lại đóng à. lại võ lâm tư truyền có cuộc qua sân luận kiếm Hôm nay chúng ta cùng thử luận một phen, Xem rút cuộc ai là anh hùng thời nay Những người còn lại Vỗ tay khen phải Rồi có mấy người nhảy ra trước Nói to Ai dám ra nào chiếu bá thông quan dược sư nhất đăng đại sư nhìn nhau vì cả đám người kia không một ai quen mặt cuộc qua sơn luận kiếm lần thứ nhất quách tỉnh còn chưa ra đời bây giờ đông tà tây độc nam đế bắc cái trung thần thông vì tranh nhau bộ cổ âm chân kinh mà hẹn nhau lên đỉnh qua sơn tự thí ai võ nghệ cao nhất sẽ được sở hữu kết quả trung thần thông dương trùng dương độc quán quần hùng Được tôn là đệ nhất võ công thiên hạ 25 năm sau Dương Trùng Dương tạ thế Tại cuộc qua sơn luận kiếm lần thứ hai, Ngoài Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc Cái Còn có thêm ba người tham gia Là Chu Bát Thông Cầu Thiên Nhẫn Có tỉnh Mỗi người tu vi tinh thâm Đều có sở trường riêng Nhưng thật sự đạt bốn chữ Đệ nhất thiên hạ Thì cũng khó nói Luận gió công đơn thuần Tựa hồ Âu Dương Phong mạnh nhất Không ngờ mấy chục năm sau Lại có một đám hảo thủ võ lâm Hẹn nhau làm cuộc qua sơn luận kiếm lần thứ ba Việc này khiến cho đoàn của Hoàng Dược Sư Vô cùng kinh ngạc Càng lạ nữa là mấy chục người kia Toàn là người lạ Chẳng lẽ đúng là trường gian Sống sau đè sống trước Một lớp người mới hơn lớp người cũ Chẳng lẽ cả đoàn người mình Đều là ếch ngồi đá giếng Không biết rằng ngoài trời có trời Trên người có người Chỉ thấy đám kia Nhảy ra sáu người Chia làm ba cặp Sử dụng binh khí bắt đầu động thủ Sau dài chiều, Hoàng Dược Sư, chu bát Thông đều cười Ngày nhất đăng đại sư Là người trang nghiêm, hiền từ Cũng phải tấm tiểm Thêm dài chiêu nữa Thì Hoàng Dược Sư, chu bát Thông Dương Quá, Hoàng Dung Đều không thể nhịn nổi Cùng cười phá lên Nguyên sáu người động thủ võ công Quá ư tầm thường Ngay với huynh đệ họ võ tỷ mũi quách gia cũng còn thua xa Xem chừng bọn này Chỉ là một nhóm người tầm thường trong giang hồ Chẳng hiểu gì về cuộc qua sơn luận kiếm Cũng học đòi Sáu người kia nghe đoàn chu bát thông cười to thì ngừng đấu Nhảy tách ra Đằng giọng quát lên Đúng là một bọn chán sống muốn chết. Các lão gia đây đang tỉ võ luận kiếm tranh danh hiệu đệ nhất võ công thiên hạ. Các người lấy cười cờ cái nỗi gì thì màu xéo xuống núi sẽ được bọn ta tha mạng. Dương quá cười ha ha hú một tiếng dài sân cốc tứ phía âm giang lập tức gió quạt mặt đất mây mù tụ lại. Đám người kia thoạt tiên tái mặt rồi thân hình rung rẩy, nghe tiếng ù ù bất tuyệt Các thứ binh khí đều rơi xuống đất. Dường quá quát. Tất cả xấu đi. Đám người kia ngẩn ngơ một hồi. Đột nhiên bảo nhau cắm đầu cắm cổ chạy xuống núi. Binh khí cũng không dám nhặt. thoáng chốc đã không còn một bóng người. Anh cô, quách phù, cười gập cả bụng. Cười không nói được. Hoàng dược sư thở dài nói. Bọn một quán khí thế, đạo danh chứ còn khá nhiều. Giờ không cờ trên đỉnh Hoa Sơn lại có hạ người như vậy Chu Bá Tông nói Thiên hạ ngũ tuyệt năm xưa Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế Bắc Cái Trung Thần Thông ta tạ thế Cao thủ thời nay liệu có mấy người xứng danh ngũ tuyệt Hoàng Dung cười nói Nhất thằng đại sư và gia gia của tiểu muội Công lực còn thâm hậu hơn trước Năm xưa đã nằm trong ngũ tuyệt Hiện nay càng xứng Nghĩa đệ quách tỉnh của Chu huynh Được bắt cái chân truyền Có thể xứng đáng quá nhi tùy trẻ tuổi nhưng mà võ công trát tuyệt anh tài mấy đứa trẻ không ai sánh kịp huống hồ còn là nghĩa tử của âu dương phong đông và nam là hai vị cũ tây và bắc hai vị tất do nghĩa đệ của chu huynh và dương quá kế thừa chu Bá thông dắt đầu nói không đúng không đúng hoàng dương hỏi tại sao lại không đúng chu Bác thông nói này nè âu dương phong là Tây độc Tới tên Tiểu Tử Duyên Quá Thủ Đoạn và Tâm Địa đều không tàn đâu. Gọi nó là Tiểu Động Vật đó, thì quan cho nó. Hoàng Dương cười nói. Thì tỉnh ca ca cũng không làm khiếu quá tử. Nhất Đăng Đại Sư hiện cũng không còn làm Hoàng Đế nữa rồi. Tiểu Mụi thế nên đổi ngoại hiệu của mấy vị đi. Đông tà của Gia Gia muội thì khỏi cần đổi. Nhất Đăng Đại Sư hiện không còn làm Hoàng Đế. Đang làm Hòa Thượng thì nên gọi là Nam Tăng quá nhi thì tiểu muội tặng cho chữ cuồng các vị thấy có được không quan dược sư là người đầu tiên khen hay nói độc tạ tây cuồng một già một trẻ hai ta chính thành một cặp. Dương quá nói thiết tưởng tiểu tử ít tuổi không thể sánh vai với các vị tiền bối quan dược sư nói tiểu <cười> huynh đệ Huynh đệ nói thế như vậy là sai rồi Huynh đệ đã có chữ cù trong ngoại hiệu Thì cứ chơi rong một chút đã sao Hơn nữa Vì danh tiếng lường lẫy Gió công cao cường du huynh để hiến giờ Chẳng lẽ còn chưa thắng lão quan Đồng hay sao Hoàng Dược Sư biết nữ nhi Cố ý không nhắc đến Chu Bác Thông Là muốn kích lão Quan Đồng Nên mới chăm chọc một câu như thế Dương Quá cũng hiểu tâm ý Của hai cha con Hoàng Dược Sư Nên nhìn tiểu lông nữ mỉm cười Chu Bác Thông nói Nam đế Tây Độc Đều đổi ngoại hiệu Còn bắt cái thì, thì đổi thẳng vậy. chu Tử Liệu nói. Hậu kỳ thiên hạ thời nay. Khi chất đệ tử Quách huỳnh Đều gọi là Quách Đại Hiệp. Mà không gọi tên. Quách huynh mấy chục năm nay khổ thủ thành tương dư. Báo cảnh đàn dân. Lông hiệp nghĩa như vậy. Cái dũng nhất thời của chu gia. Quách giải thời cổ quyết không sánh kịp. Để nói gọi Quách huynh là Bắc Hiệp. Chắc ai ai cũng tâm phục. Nhất đăng đại sư. Gió Tam Thông đều vỗ tay khen hay. Hoàng sư nói đông tà Tây Cục, Nam Tăng Bắc Hiệp. Bốn người đều có rồi, còn Trung ương thì ai giữ đây? Bạn nhìn chú Bác Thương một cái, nói tiếp. Như Phu Dân là truyền nhân duy nhất của phái cổ mộ. Năm xưa lập triều anh nữ hiệp gió công trác tuyệt. Ngọc nữ tố tập kiếm pháp xuất thần nhập quá. Ngay cả trục vượt chật nhân cũng phải e ngại ba phật. Bây giờ giả dụ lâm nữ hiệp tham gia cuộc hoa sơn luận kiếm, đừng đối danh hiệu của tuyệt đã khác đi ngay trùng dương chân nhân cũng chỉ tất được tôn sư là để dứt võ công thiên hạ võ nghệ của dương quá là do phu dân truyền thụ đệ tử được xếp vào vũ tuyệt sư phụ càng xứng đáng vậy địa vị trung ương thuộc về chưa phu dân. tiểu long nữ mỉm cười nói <cười> địa vị đó tiểu nữ không thể nào dám nhận hoàng dược sư nói vậy thì thuộc về dung gì? hoàng dung võ công tuy không mạnh nhưng túc trí đa mưu vô cùng cơ biến sự này trí dẫn thắng lực, sức Hoàng Dung vào cú tuyệt là sưng đá. Chu Bá Thôn vỗ tay reo cười. Ừ, hay he, hay, hay lắm hay lắm. Hoàng Lão Tà, Quách Đại Hiệp gì gì, Lão Quan Đồng thì nó thiệt, đều không có phục. Chỉ hay chỉ có cần nhảy Hoàng Dung này nè, tinh linh cổ quái, Lão Quan Đồng hễ gặp là lúa cút chân tài, không có cửa quậy gì được luôn á. Thế Hoàng Dung vào ngủ tuyệt á, lại nhất luôn á. Mọi người nghe vậy đều sững sờ. Luận về gió công, Hoàng Dược Sư, Nhất Đăng Đại Sư đều tự biết còn thua chu Bá Thông ba phần. Sở dĩ chưa nhắc đến tên, chỉ là vì muốn chọc tức cho lão cuốn lên để vui cười một phen. Ai ngờ chu Bá Thông ngây thơ, hồn nhiên, không so đo tính toán chút gì. Tuy rất hiếu dở, song hoàn toàn không có ý tranh hùng dương danh, chẳng hề tính xếp mình vào hàng ngũ tuyệt. Hoàng Dược Sư cười nói, lão quan đồng ơi là lão quan đồng quỳnh mới là bậc anh tài hoàng lão tà ta coi nghe cái danh nhất đăng đại sư coi cái danh là hư ảo chỉ có chu huynh trong lòng không hề nghĩ đến chữ danh còn cao hơn bọn tiểu đệ một bậc <cười> đông tà tây cuồng nam tăng bắc hiệp trung quan đồng Trong ngũ tuyệt huynh đứng đầu mọi người nghe 11 chữ đông tà tây cuồng nam tăng bắc hiệp trung quan đồng Thì nhất tề reo hò. Xong cũng tức cười. Địa vị ngũ tuyệt đã định xong. Người người quan hỷ. Liền tảng đi các nơi trên đỉnh Hoa Sơn. Mà thưởng ngoạn phong cảnh. Dương quá chỉ đỉnh Ngọc Nữ. Nói với Tiểu Long Nữ. Hai ta học Ngọc Nữ kiếm pháp. Đỉnh Ngọc Nữ kia không thể không đến xem. Tiểu Long Nữ nói. Đúng rồi. Hai người dắt tay nhau lên đỉnh núi. Thấy có một ngôi miếu nhỏ, cạnh miếu có tạc một con ngựa đá. Đây là miếu Ngọc Nữ. Trong miếu, trên một tiếng đá lớn có một chỗ lẫm sâu, nước động ở đó xanh ngắt. Dương quá năm xưa từng lên qua sơn. tuy chưa thăm đỉnh Ngọc Nữ, song từng nghe Hồng Thất Công kể về các thắng cảnh trên núi. Bèn nói với Tiểu Long Nữ. Đây là cái chậu gội đầu của Ngọc Nữ, nước trong quanh năm không cạn. Tiểu Long Nữ nói. Chúng mình vào trong điện bái lại Ngọc Nữ đi. Vào trong điện, thấy tượng thần Ngọc Nữ, dung mạo xinh đẹp, phong tư uyển chuyển, rất giống bước chân dung sư tổ Lâm Triều Anh trong tòa cổ mộ. Hai người cùng kinh ngạc. Tiểu Long Nữ nói, không lẽ vì nữ thần này chính là tổ sư bà bà của chúng mình? Dương Quả nói, tổ sư bà bà đương nhiên hành hiệp thiên hạ, có ơn với nhiều người. người ta nhớ đến ơn Đức, Mà lập miếu thờ, không chừng đúng là tổ sư ba bà, bà. Tiểu lâm nữ gật đầu, nói nếu là một tiên cô thông thường, hạ tức, còn có một con ngựa đá nữa. Chắc là để tưởng nhớ con ngựa của tổ sư ba bà, bà. Hai người kề dai, quỳ lạy trước tượng ngọc nữ, tâm ý tương thông, cùng lầm rầm khấn. Bỗng có tiếng bước nhẹ vào điện, hai người đứng dậy, theo quách tường đi vào. Dương Quá vừa mừng nói Tiểu Bụi Tử, hãy cùng hai ta đi chơi nha Quách Tương nói vâng ạ Tiểu Long Nữ cầm tay Quách Tương Ba người ra khỏi điện Qua một cái cầu đá Đến một núi cao Thấy ở lưng chừng núi có một cái đầm lớn Quách Tương ngó xuống đầm Chỉ thấy từ dưới đầm Một luồng hàng khí sọc lên Không khỏi rùng mình Cái đầm lớn này Sâu không thấy đáy khác hẳn với cái vực sâu ở tuyệt tình cốc cái vực ở tuyệt tình cốc bị sương mù bao phủ nhìn từ trên xuống không biết quang cảnh bên dưới thế nào người ta cứ việc tha hồn mà tưởng tượng cái đầm này thì nhìn rõ ràng ngay trước mắt có điều là càng nhìn càng thấy sâu thăm thẳm mà sợ tiểu lâm nữ kéo tay quách tương nói cẩn thận á Dương quá nói Cái đầm này nghe đồn nó thông ra tận Hoàng Hà Là một trong tám hồ chứa nước lớn nhất thiên hạ Đời đường phương Bắc bị đại hán Đường quyền tông từng viết lời khấn cầu mưa Lên mặt Mảnh Ngọc Rồi ném xuống đầm này Quách tường nói Cái đầm này thông ra tận Hoàng Hà thiệt hả? Lạ quá nhỉ? Nhưng quá cười đáp Là tương truyền thế thôi Chưa ai lặn xuống khó biết có thông ra hay không Quách tường hỏi Lúc đường quyền tông ném Mảnh Ngọc xuống đầm có dương quý phì ở bên cạnh nhà vua không sau đó trời có mưa không dương quá cười ha ha nói chuyện ấy sao tiểu muội lại hỏi ta ông trời muốn mưa thì mưa không muốn mưa thì nắng vậy tất nghe lời cầu xin của hoàng đế lão nhi quách tương nhìn đăm đăm xuống đầm rầu rầu nói ồ dù là cao quý như đế dương cũng chưa chắc muốn sao được vậy ha dương quá thầm nghĩ Tiểu cô nương này mới một chút tuổi đầu đã đa sầu đa cảm như vậy, phải tìm cách làm cho tiểu cô nương vui lên mới được. Đang tìm lời an ủi thì tiểu long nữ chợt kêu: Ôi kìa!" rồi nói: "Ai lên núi thế kia?" Nhưng Quá nhìn theo tay chỉ của tiểu long nữ, thế dưới chân núi có hai người đang luồn lách trong lớp cỏ cao đi lên. Hai người ấy thân công rất cao, luồn lách rất khôn khéo kín đáo. Rõ ràng sợ bị người ta phát hiện. Nhưng tiểu long nữ nhãn lực hơn hẳn người thường, vẫn phát hiện từ xa. Dương Quá nói nhỏ: "Hai kẻ kia lén lén lúc lúc, Võ công rất lợi hại, lên Hoa Sơn tất có duyên cớ, chúng ta hãy nắp vào một chỗ xem họ giở trò gì." Ba người liền nấp vào sau tảng đá và góc đại thụ. Lát sau có tiếng bước chân vọng tới. Lúc này trời đã nhá nhem, dần trăng non treo phía trên ngọn đại thụ Quách tương tựa vào bên người tiểu long nữ hoàn toàn không quan tâm đến hai kẻ đang đi lên núi nàng nhìn mặt nghiêng của dương quá bỗng nghĩ ước gì suốt đời mình được ở bên cạnh đại ca ca long tỷ tỷ như thế này thì không còn gì mong hơn lúc này nàng chỉ muốn thời gian dừng lại vĩnh viễn ngừng trôi dù trong thâm tâm biết rằng điều đó quyết không thể xảy ra tiểu long nữ trong bóng tối nhá nhem, vẫn nhìn rất rõ. Thế dưới hàng mi dài và cong của quách tương có ngớm nước mắt. Nghĩ bụng. thân tình của tiểu cô nương hơi lạ. Không biết có tâm sự gì. Mình và quá nhi phải tìm cách giúp tiểu cô nương vui lên mới được. Chỉ nghe hai kẻ kia đã lên đến đỉnh núi nấp sau một khối nhâm thạch lớn. Lát sau, một người lên tiếng. Tiểu tư huynh, qua sơ rừng thẳm núi cao khắp nơi có thể ẩn thân. Chúng ta lắm ở đây vài ngày, con lựa chọc ấy dù có thần thông quảng đại đến mấy, cũng chưa chắc tìm thấy. Chờ khi lão ta đi nơi khác tìm, hai ta hãy đi sang miền Tây. nhưng quá không nhìn thấy mặt hai gã kia. Nghe khẩu âm, kẻ vừa nói chính là doãn cách Tây, còn tiêu tương huynh, tức là tiêu tương tử. Chàng nghĩ. Đám võ sĩ môn cổ sang trung Quy ta lộng hành, kịp luôn pháp dương ni ma Tinh, hoắc đô đã bỏ mạng. Đạt Nhĩ Ba, Mã quan Tá làm ít vụ ác Chỉ còn hai gã Tiêu Tương Tự và Doãn Khắc Tây lần trước mình đã tha mạng cho hai tên này Nhưng xem ra chú không biết hướng thiện Chẳng hiểu lại đến giở trò gian ác gì đây Chỉ nghe Tiêu Tương Tự nói Doãn Quynh đừng mừng dối Con lừa trọc tìm chưa thấy chú ba Lão nhất định sẽ rình ở dưới chân núi Chúng ta lớn ngớ đi xuống và rơi vào tay lão Doãn Khắc Tây nói Tiêu Tương Quynh thăm mưu diễn lữ Nói rất đúng Vậy Quynh có cao kiến gì Tiêu tương tự nói Để nghĩ trên núi này có rất nhiều tử quán Chúng ta chọn một chỗ vắng vẻ Bất kể trụ trì là hòa thượng hay đạo sĩ Ta đều hạ thủ giết hết Chiếm lấy tử quán Ở lại ít lâu Còn lừa trọc ấy quyết không thể ngờ Hai ta ở lại trên núi lâu như vậy Lão ta sẽ nôn nóng tìm kiếm dài nước Xin với chân núi vài tháng rồi cũng bỏ đi à Doạn Khắc đây vui mừng Nói Kế của tiêu tương Quỳnh hay lắm Hắn mừng rỡ nên nói to hơn Tiêu tương tử vội nói đừng có lớn tiếng, chết chết chết, đại bừng quá nên quên. Tiếp đó hai gã hạ thấp giọng, Nhưng quá không nghe rõ, thầm lấy làm lạ. Là... Hai tên này rất sợ một vị hòa thượng, sợ bị hòa thượng tóm được. Hai tên này gió công thức lợi hại, hiện thời ngoài mấy vị như hoàng đảo chủ nhất đăng đại sư, quách bá bá, ít ai có thể địch nổi chúng. Huống hồ hai tên này liên thủ lại càng lợi hại, không biết vị cao tăng ấy là ai. Mà làm cho chúng trung sợ như vậy Mà không biết vì sao lại phải khổ sở truy đuổi hai tên ác nhân này như vậy Lại nghĩ Tiêu tự nói sẽ giết người chiếm chùa Chủ ý tàn ác Mình đã biết trước Làm sao có thể bỏ qua Nghe có tiếng quách phù gọi văn giọng phía xa Dương đại ca Dương đại Tử, Nhị Muối, Về ăn cơm Về ăn cơm nè Dương quá ngoảnh lại nhìn tiểu Long nữ và quách tường, xua xua tay, bảo họ đừng lên tiếng đáp ứng. Một hồi sau, quách phù không gọi nữa. Bỗng nghe từ lưng chừng núi có tiếng quát. Hai vị bằng hữu mượn sách con trả, hãy ra đây gặp mặt. Tiếng quát gian vọng núi rừng, hiển nhiên nội lực sung mãn. Tuy không uy mảnh, nhưng công lực như thế, thật chẳng thua gì tiếng hú của Dương quá. Dương quá kinh ngạc, nghĩ thầm. Trên thế gian còn có một vị cao thủ như thế mà mình lại chưa biết. Chàng hơi nhô người ra, nhìn về phía người nói. Dưới ánh trăng, thấy có một dịch xám chạy nhanh lên núi. Nhìn kỹ gồm hai người. Một hòa thượng áo xám, dắt một gã thiếu niên. Tiêu tương tử về đoạn khắc tây, nấp trong cỏ cao, không dám thở mạnh. Dương quá thấy thân hình và bộ pháp của vị hòa thượng, thì kinh ngạc. Người này khinh công vị tất cao hơn mình và lộng nhiên nhưng còn phải dắt theo một người mà chạy lên dốc núi như bay nội lực thâm hậu ngang với quách bá bá nhất đăng đại sư tại sao trên giang hồ chưa hề nghe nhắc đến nhân vật này Nhị hòa thượng chạy lên gần mé trái nhìn tứ phía không thấy tung tích tiêu doãn hai gã bên chạy sang quả núi má tây quách tường không nhịn được gọi này quá thượng hai kẻ kia núp ở đây nè tiếng gọi vừa dứt nghe chiếu chiếu có hai ngọn phi chùy Một mũi tán môn đinh Bắn nhanh tới chỗ quách tường đang nấp Dương quá vẫy tay áo Cuốn lấy ba mũi ấm khí Quách tường nội công không sâu Tiếng gọi truyền đi không xa Vì hòa thượng lại chạy quá nhanh Cho nên không nghe thấy tiếng gọi của nàng Quách tường thấy hòa thượng vẫn chạy đi xa hơn Rồi nói Đại ca ca mau gọi họ lại đi Dương quá ngâm lên Khổ duyên thiên lý lai tương hội vô duyên đối diện bất tương phục Hai câu này từng chữ gian đi rất xa. vị hòa thượng đang chạy ở lưng chừng quả núi bên kia, lập tức dừng chân, ngoảnh đầu lại nói: phiền cao nhân chỉ để bến mê. dương quá lại ngâm: đạp phá thiết hại vô mịch xứ, đắc lai toàn bất phí công phu. vị hòa thượng cá mừng, dắt cả thiếu niên chạy như bay trở lại. tiêu tương tử và đoàn các tề nghe tiếng ngâm của dương quá thì quán sợ, nhìn nhau ra hiệu. Từ trong bụi cỏ chạy giọt sang mé đông. Dường quá thấy vị hòa thượng cước lực tuy nhanh, nhưng khoảng cách khá xa. Trên qua sơn này khắp nơi đầy bụi cỏ, thạch động. Nếu để hai tên ác nhân kia lẫn đi, đêm tối thế này khó bề mà tìm được. Bèn giơ ngón tay búng một cái, một ngọn phi chùy xé gió bay rút đi. Chính là dùng thứ ánh khí băng nãy tiêu tương tử đã tập kích quách tường Dương Quá chưa biết dị hòa thượng tìm hai tên kia về chuyện gì. Chưa muốn lấy mạng của chúng. Mũi phi trùy bay dục qua trước mặt chúng chừng một thước. Gió tạt rát da. Hai gã khẽ kêu A. Quay đầu sang mạng Bắc. Dương Quá lại búng một mũi tán môn đinh. Buộc hai gã chuyển hướng. Hai lần ngăn chặn như thế, dị hòa thượng kia đã chạy tới gần. Tiêu tương tử và doạn khắc tề biết khó bề thoát thân. Bèn rút binh khí cầm tay, đứng kề ra nhau. Một gã cầm cây bổng, một gá cầm nhuyễn tiên. Sợi kim long tiên ngọc ngà châu báu của Doãn Khắc Tây đã bị dương quá làm gãy nát ở cung trùng dương. Sợi nhuyễn tiên này tuy cũng gắn nhiều vàng ngọc nhưng không đẹp và quý bằng kim long tiên của ngày trước. di hòa thượng nhìn bốn phía, thấy người giúp mình không xuất hiện thì chưa thèm để ý đến hai tên tiêu doãn kia. Mà chắc tay thi lễ về phía trống không Nói Tiểu tăng giác diễn ở Thiếu Lâm Tự Kính tạ cư sĩ cao nghĩa tên này trộn những sách gì? Sư Giác Viễn có lấy lại được không? mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện đêm mai vào lúc 23 giờ trên VOV giao thông FM 91 MHz là tiếng nói Việt Nam. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt.